Cuối cùng cái ngày mong đợi cũng đã đến. Mẹ gã teo tóp, một nắm xương khô trên cái giường hũ mềm ọp ẹp, xung quanh bức tường mèo mốc thấm nước, và mái tôn ruột lỗ chỗ tạo nên không khí ẩm thấp, mùi hăng hăng sọc lên mũi khi ai mới bước vào. Vợ chồng gã xâm xỉ với nhau gì đó khi cô em gái đang hốt hoảng xoa bóp tay chân cho mẹ, và linh tính báo trước người sắp sửa đi rồi. Vợ gã vội vã múc chút nhân sâm trong chiếc chén màu xin xỉn đổ vào miệng bà cụ, như kiểu thanh lý hàng tồn kho cho xong. Nước sâm chảy ra khỏi miệng xuống cổ và gối. Bà cụ ngáp ngáp rồi chút hơi thở ra đi. Mấy ngày cuối đời của bà cụ, vợ chồng gã ra chiều quan tâm đến mẹ mình khi thấy mấy người bà con lo lắng đứng xung quanh. Cô con gái gào khóc nức nở. Mẹ ơi! Mẹ bỏ con rồi! Bà đã ra đi như một sự giải thoát khỏi địa ngục trần gian trên chính căn nhà tù của mình, mà gã cai ngục tàn độc lạnh lùng không ai khác chính là thằng quý tử mình đứt ruột sinh ra. Chưa có ai ra đi mà được sự mong muốn của nhiều người đến vậy. Gia đình gã thì mong tống đi được của nợ cho nhẹ người. Bà con thì mong bà cụ đi sớm cho khỏe thân, chứ sống vậy thì thêm ngày nào khổ ngày đó. Mà sống chết do thiên định nên số bà không đi sớm được. Mãi đến tận hôm nay đã hơn 90 tuổi là một kỳ tích thật đau lòng. Ngày đưa tang bà, vợ chồng con cái gã lăng xăng cứ như tiếc thương, lưu luyến lắm. Những đứa con cũng mang dòng máu vô tình không khác gì gã. Ngày bà còn khỏe mạnh chăm bẵm chúng từng muỗng cơm, giấc ngủ. Nhưng khi lớn lên chúng lạnh lùng, không coi sự có mặt của bà trong nhà ý nghĩa gì cả. Nhất là từ khi bà mất quyền kiểm soát ngôi nhà mà bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để có nó. Có lần chịu không nổi sự đầy đọa của vợ chồng con trai. Bà bỏ sang tá túc nhà người quen cả tháng cách đó một km. Nhưng những đứa cháu này biết mà chẳng thèm đoái hoài tới. Dù chúng cũng đã nhận thức được vấn đề. Gã thầy cúng đều đều gõ mõ theo ý gia chủ. Chiếc quan tài cũng được nâng lên cúi xuống chào nơi ở hơn nửa đời của bà. Nghĩa Trang buồn bã. Buổi sáng trời như muốn đổ lệ xót thương cho một kiếp người. Sau những thủ tục vội vã, còn lại gia đình gã. Và tay thầy cũng làm luôn thủ tục mở cửa mạ để tiện thể. Đỡ mất công đi lại dù Nghĩa Trang chỉ xa hơn 10 km. Theo gã thì thủ tục là chính. Chết rồi còn đòi hỏi gì nữa. Vợ chồng gã cũng đã ngoài 60 tuổi rồi, chồng cũng hòm hem chứ chẳng phong thái gì. Mặt mày thì lầm lũi tránh ánh mắt người đời. Thời gian chắc cũng nhiều lắm vài chục năm nữa thôi, nghĩ mà ngán ngẩm cho cái sự đời. Quay ngược thời gian về một thời thanh xuân của bà, lúc đó đất nước còn chìm đắm trong chiến tranh. Lớn lên như bao cô gái ở vùng quê nghèo miền trung, lấy chồng từ rất sớm có hai đứa con một trai. Một gái, khói lửa chiến tranh cộng thêm nghèo đói đã không giữ chân được chồng bà. Ông bỏ gia đình ra đi để mong tìm hạnh phúc cho đời mình, để lại cho bà một gánh nặng lo toan, buồn khổ. Thời gian chờ đợi trong vô vọng, và kết thúc khi nghe tin ông đã lập gia đình với người khác ở đất Sài Gòn hoa lệ. Hai đứa con nheo nhóc, bữa đói bữa no cứ thế lầm lũi lớn lên trong tình thương bên ngoài và tròm xóm. Hai anh em được đặt tên thẳng Hạnh, con Phúc như sự kỳ vọng vào cuộc đời tươi đẹp sau này. Khi cái nghèo khổ đeo bám không buông tha, bà đã phải rứt áo, gửi con lại để vào Nam làm lụng kiếm tiền gửi về nuôi chúng. Hành trình đầy gian khổ và sóng gió của một người mẹ bắt đầu từ đó. Những năm tháng lang bạc xứ người, bà làm đủ thứ nghề để kiếm sống tự ở đợ, làm thuê mong tích cóp chút đỉnh gửi về nuôi con. Hàng đêm nước mắt đẫm cả gối, dưng dứt nhớ con, nhớ quê nhà. Thời gian như kẻ vô tình chẳng đến xỉa gì đến thân phận của người đàn bà đau khổ, vật vờ không nhà cửa. Ở quê nhà hai đứa con đùm bọc nhau sống trong nghèo đói. Chúng biết thân phận mình nên dù nhớ mẹ cũng không dám đòi hỏi kêu ca gì. Ba năm sau, bà trở về mang con vào Sài Gòn khi đất nước bước vào thời kỳ hỗn loạn. Chế độ ngô đình diệm bị lật đổ. Lại nói về chồng bà sau khi bỏ vô nam. Ông lấy vợ mới. Có bốn người con. Cuộc sống cũng tương đối ổn. Ông đem gã về nuôi nấng và cho con cái hai bên vợ qua lại với nhau nhận tình máu mủ cùng cha khác mẹ. Bà sống chật vật cùng con gái ở nhà thuê này đây mai đó làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Những tưởng tình thâm ruột giả kết nối. Con có cả cha mẹ được an ủi phần nào nhưng trò đời khéo sắp đặt chớ chiêu nên thảm kịch sau này. Đầu thập niên 80, con gái lấy chồng. Mẹ phải ở một mình nhưng niềm an ủi là sau mấy chục năm tích có của bà và nhờ sự trợ giúp thêm của con gái, bà mua được căn nhà mặt tiền đường lớn, gần chợ. Hồi đó đất đai nhà cửa không quý bằng vàng và xe cộ nên ít ai quan tâm vị trí mặt tiền hay trong hẻm miễn sao quen chỗ nào ở chỗ đó thôi. Thời gian ngắn sau đó thì gã lấy vợ và dẫn về ở chung với mẹ ruột của mình. Tình cảm gia đình lúc đó khá ổn do con nghèo. Ghê nghèo chung của toàn xã hội nên không có chuyện gì đáng nói. Khi đất đai dần ấm lên sau thời kỳ mở cửa, lòng tham bắt đầu trỗi dậy. Vợ chồng gã mưu mô toan tính âm thầm. Lần lượt ba đứa con ra đời càng nung nấu quyết tâm đoạt lấy căn nhà của mẹ. Gã gợi ý xa gần nhiều lần đều được mẹ trả lời là căn nhà này của hai anh em con sau này chứ ai vô đây, khi mẹ già yếu hắng tính. Xui rủi thay, vợ chồng đứa em gái thất bại trong làm ăn phải bán nhà ra ở trọ. Nguy cơ đang đến, vợ chồng gã hạ quyết tâm chiếm cho bằng được. Vợ gã có học nên khá am hiểu pháp luật và nhiều mưu sâu kế độc, chứ thực ra gã rốt nát thổ lỗ chẳng toan tính gì sâu xa. Chỉ có lòng tham là luôn thường trực. Mọi kinh tế do vợ chủ trì nên gã rất sợ. Nhất là chị ta có nhan sắc và biết cách cầm cương điều khiển gia đình. Theo sắp đặt của chị ta là đối xử với mẹ cực tốt. Cả nhà chăm sóc nâng niu bà. Có thể nói đây là thời gian sướng nhất cuộc đời của bà. Không thiếu thứ gì người già muốn. Mưa dầm thấm đất. Những lời thù thỉ như mật rót vào tai bà. Mẹ yên tâm. Tụi con vay tiền làm ăn mà mỗi lần ký giấy tờ làm khổ mẹ, đi tới lui mệt nhọc cho mẹ. Sáng tên cho con để thủ tục giấy tờ mẹ không phải đi nữa, nghỉ ngơi cho khỏe. Nhà chỉ hai anh em, còn có chết cũng không bỏ. Sau này chia cho em con phần nhiều, chứ tội nghiệp nó không còn nhà cửa. Ông chồng bà không dính dáng gì đến căn nhà này cũng được thò thẻ vào tai, nên đứng ra lấy danh dự khuyên bảo bà. Thực ra đã bỏ vợ con lấy người khác thì danh dự gì nữa. Những lời mật ngọt kèm theo cử chỉ ân cần chăm sóc thì bà cụ 70 tuổi làm sao trụ nổi. Thế là dắt nhau ra công chứng. Bà tặng căn nhà cho con trai. Có cả bác sĩ tâm thần do vợ gã đạo diễn đi theo chứng nhận bà cụ tỉnh táo cùng chữ ký của chồng bà. Nên mọi việc dễ dàng như lấy kẹo trong túi ra. Cầm cuốn sổ hồng trong tay. Vợ chồng gã trở mặt như nướng khô mực. Bắt đầu những ngày đối xử tệ bạc với bà còn thua cả con ở. Bà buồn quá. Gặp con gái thú nhận và mong nó cứu vãn tình thế. Tất cả đều suy sụp. Cô con gái chỉ biết kêu trời trong đau đớn sau khi tìm hiểu luật pháp. Gia đình cô sống lang bạt thuê trọ khắp nơi. Dù tuyệt vọng. Nhưng cũng mong một ngày gã nghĩ lại tình máu mù mà chia sẻ bớt một ít để em mình mua căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Lúc đầu gã có hứa sẽ giúp một ít nhưng thời gian trôi đi. Nguội dần nên gã nghiễm nhiên nghĩ là của mình. Chẳng phải có trách nhiệm gì cả. Ai thắc mắc cứ đi mà kiện. Đúng thật. Với mẹ mình gã còn đối xử vậy thì huống gì đến em gái? Gia đình em gái hiền lương. Nên chẳng ai có ý nghĩ manh động cho xấu hổ với người đời. Cũng từ đó vợ chồng gã bị người quen hiểu chuyện xa lánh và chường mặt. Vài người bà con có vai vế ân cần khuyên nhủ gã có trách nhiệm với em gái mình. Vì gia đình cô ấy quá khổ. Không nhà cửa. Bốn đứa con còn đang tuổi ăn học. Bà gã cũng hối hận khi vợ chồng gã trở mặt mà không khuyên giải được. Ông ân hận đến lúc lìa đời sau đó mấy năm. Vậy cũng khỏe cho ông không phải chứng kiến cảnh bạc đãi vô nhân tính của gia đình gã với bà vợ thuở cơ hàn của mình. Ai càng khuyên thì gã càng căm hận, xa lánh người đó. Cuối cùng bao nhiêu bực dọc gã chút lên người mẹ đáng thương này. Điều đáng nói ở đây là vợ gã giỏi giang buôn bán, nên đã mua được ba căn nhà khác để dành làm hồi môn cho ba đứa con sau này. Họ vẫn quyết tâm chiếm nhà của mẹ ruột mình. Phá bỏ hết tình mẫu tử thiêng liêng, đạo lý làm người. Sự tồn tại của bà trong căn nhà càng ngày làm cho gia đình gã càng bực bội. Vợ chồng đã thúng đụng nia, chửi chó mắng mèo suốt. Mấy đứa con thì chẳng thèm đoái hoài gì đến bà nội, dù chúng có học thức cả. Dấu hiệu của sóng sau sô so sóng trước sớm muộn mà thôi. Căn nhà với thời giá vài chục tỷ nên phần trước cho thuê được vài chục triệu mỗi tháng. Nhưng bà chưa hề cầm được các bạc ăn chầu. Có lần, bà xin vài chục ngàn đi chùa bị gã chửi luôn nhà chùa không ra gì cả. Con cháu ở xa có thương thì cho vài trăm, bà gói ghém để dành xài dần. Bà càng lớn tuổi, gã chê dơ giấy không cho ăn trung mâm. Gã sắm cho bà vài dụng cụ dùng riêng như nồi cơm điện bé tí, vừa nấu cơm vừa nấu nước uống luôn, vài cái chén. Bát cũ. Để riêng một góc. Bà không được phép sử dụng bất cứ vật gì mà không hỏi gã. Đụng vào là bị chửi tơi bời. Hoặc gã đập bỏ luôn cho bỏ ghét. Ngôn tử gã sử dụng với mẹ mình thì không dám nhắc lại sợ bị trời phạt thụt lưỡi mất. Gã tra tấn hàng ngày như vậy trên 20 năm mà bà vẫn chịu nổi quả là kỳ tích đau thương. Vậy chứ ai nói xấu gã là bà binh vực ngay. Bảo là từ từ nó nghĩ lại trên đời này nếu xếp vợ chồng gã bất hiếu, bạc ác thứ hai thì không có người nào chiếm vị trí thứ nhất. chúng nó luôn miệng nguyền rủa sao bà sống dai nhách thế làm gì để làm khổ con cháu. chết sớm còn được chôn chứ dài quá sau này sẽ vứt xác. hình ảnh bà cụ lủi thủi tự nấu ăn với khẩu phần quanh năm chỉ có ít trứng gà, vài lon cá hộp mà ai một lần nhìn thấy đều ứa nước mắt. nhìn qua bàn ăn của gia đình gã mà bà chảy nước miếng khi có con cháu và mua cho bà tô bún nhìn bà ăn ngon lành như thèm từ muôn kiếp. đâu chỉ thiếu thốn về cái ăn mà còn bị bạo hành về tinh thần mới đáng sợ nhất. chúng muốn đẩy bà đi đâu cho khuất mắt nhưng khi về lại nhà là chúng chửi, đổ cho bà đi bôi bác vợ chồng nó với thiên hạ. gã sống tệ quá nên ngày càng ít người muốn giao thiệp, hình như gã cũng chẳng có bạn bè gì. vào nhà thấy gã với vẻ mặt lầm lì. Tự kỷ thì mọi chuyện bạc ác dễ dàng xảy ra. Ai vào thăm mà cầm điện thoại là gã ghét cay và hầm hầm kế bên vì sợ bị quay phim, chụp ảnh. Lần sau thì đừng hòng gã cho vô nhà nữa. Anh em cùng cha khác mẹ của gã cũng bất mãn, dần rời xa và coi như không có người anh này. Căn nhà bà mua chiên 40 năm cũ nát nhưng chúng không sửa. chờ bà chết sẽ bán lấy tiền xóa hết dấu vết sống tệ bạc của mình. Chỗ bà nằm cuối nhà ẩm mốc, hồi hám, rột nát, tối tăm còn thua cả chỗ cho người ở thời trị dậu. Những ngày cuối đời, gã nhốt bà cụ trong nhà luôn, không cho ai thăm. Bà hoàn toàn đứt liên lạc với bên ngoài. Vào một buổi sáng đầu thu, trời mưa buồn giả dích, bà té sau nhà vệ sinh không ngồi dậy được. Kêu ú ớ nhưng không có một bóng người. Bà bỏ lết hết sức vào đến giường nằm luôn không dậy được nữa. Vừa đói khát, vừa đau đớn bà khẽ dên yếu ớt. Dấu hiệu của ngày về với đất rất gần rồi. Nhiều lần té, nhưng chưa một lần được gã đưa đi bệnh viện chạy chữa. Thế gian này ai bạc ác hơn được gã? Linh tính báo cho gã biết lần té định mệnh này là lần cuối cùng. Nên gã thông báo cho em gái biết đến chăm bà và mở cửa cho bà con thăm. Bà cụ không nói được nữa, thì sợ gì kể tội gã. Mấy ngày nằm một chỗ chờ ra đi của bà, vợ gã cũng tỏ vẻ dâu hiền, thỉnh thoảng trực tiếp đút sữa, yến của khách thăm, nhưng bà có nuốt được bao nhiêu nữa đâu. Đêm mưa buồn như có vẻ như trời hối hận, khóc thương vì tạo ra kiếp con người quá đau khổ của bà. Bà ra đi, buông đôi tay gầy đét như củi khô mà khi sống có cũng chẳng được nắm. Thôi thì số phận bà bị ông trời vô tình sắp đặt lộn như vậy mà. Ngoài trước mặt ngôi nhà, xe cộ vô tình qua lại đông đúc, đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ, lung linh như chiêu ngươi. Sự hào nhoáng của đất Sài Gòn phớt lờ đi nỗi bất hạnh của thân phận một con người. Thủ tục tống tiền bà cụ ra nghĩa địa xong xuôi, vợ chồng gã nhanh chóng trở về nhà kiếm tiền phúng điếu. Gã chửi lầm bầm đi đám cho lắm và chỉ toàn vòng hoa, nhang đèn vô bổ. Còn vợ bóc số phong bì ra chè miệng, lại đi có một trăm ngàn, đồ keo kiệt. Vợ chồng gã lui cui kiềm tới lui với vẻ mặt thất vọng, vì so với chi phí đám tang không đủ. Nếu bày vẽ xây mộ nữa thì căng quá, vì bên quản trang họ chưa nhận làm mộ với giá thấp kiểu vợ chồng gã yêu cầu bao giờ. Yên ắng được vài tháng. Vợ gã bảo, chuyện của bà cũng đã xong, tôi cũng làm tròn trách nhiệm hết rồi, giờ đến chuyện của mình. Gã nhìn hoang mang và hơi hốt hoảng. Vợ gã bồi tiếp, đơn ly hôn tôi đã ký xong, anh xem rồi ký vì chúng ta cũng hết duyên nợ nhau từ lâu, hãy giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt. Thực ra đã từ lâu, vợ chồng gã không còn ân ái nữa, thời gian sau chỉ đi về cho có. Chứ chị ta sống cùng vợ chồng con trai đầu là chính. Sau khi cả ba đứa lập gia đình thì gã sống một mình với mẹ. Vậy mà tàn ác với bà. Cuộc sống tình ái của chị ta bên ngoài đã có từ vài chục năm trước do chê gã cục mịch. cù lần. Tiền bạc do chị ta làm ra là chủ yếu thì việc mua nhà cho con cũng tự quyết định hết. Vậy nên, nếu ra tòa thì hai người chỉ chia căn nhà của mẹ gã để lại. Lâu nay gã chi tiêu cũng bằng tiền cho thuê căn nhà của mẹ thôi, chứ chẳng làm gì khác. Gã chơi vê nói như van nài, Mình già rồi sao lại phải chia tay. Lâu nay em tự do, phóng túng bên ngoài anh đâu có can thiệp, nhưng vì con anh xin em cứ để vậy cho con có cả cha mẹ. Chị ta gần giọng, Anh đừng tưởng tôi không biết anh dắt gái về nhà chơi à, nhưng thôi cũng không quan trọng nữa. Như chạm đến nọc mà gã tưởng lâu nay bí mật. Gã quát lại. Cô thì sao? Hư hỏng mất nết trước còn đổ thừa. Còn cái một tay tôi lo hết nên nhà cửa chúng cũng đứng tên cả rồi. Anh lo cho thân anh đi. Tôi với anh dứt khoát một lần cho xong. Không nói nhiều. Gã nghe hụt hỡng như xét đánh ngang tai dù biết thế nào cũng đến ngày này mà. Tao không ký. Có giỏi làm gì thì làm. Không ký cũng đơn phương ra tòa, bán nhà ra giải quyết, tao cũng tốn quá nhiều công sức ở đây rồi, chị ta bỏ ra ngoài. Hình như hồ sơ vợ chồng gã đã, đã được đưa lên luật nhân quả thụ lý từ lâu, chỉ còn chờ thời gian giải quyết mà thôi. Ngôi mộ bà cụ hầm hưu buồn khi ánh hoàng hôn dần tắt, tiếng chim kêu thê lương đâu đó thật não nề, ai rồi cũng ở trần gian như trốn trọ thôi mà mong bà yên nghỉ vĩnh hằng miền cực lạc nếu có kiếp sau xin ông trời nhớ đừng sắp đặt lặp lại cuộc đời như thế này nữa tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên em còn chưa biết hết về anh đâu chuyện siêu tầm đồ đĩ tuấn nghiến răng tay run run nắm chặt kia ly trong tay đánh rắc một cái những mảnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào bàn tay từng giọt máu rơi xuống đất Nhìn điệu bộ hung dữ của Tuấn như vậy, bà chủ quán nước sợ xanh mặt mà chẳng dám hó hé một câu nào. Không cảm thấy đau, Tuấn vẫn nhìn chăm chăm vào đôi nam nữ trước cổng khách sạn bên kia đường, và người nữ không ai khác là Thu, người yêu Tuấn. Cả hai líu díu cười nói vui vẻ, vội vã quay đầu nhìn quanh, người đàn ông dắt tay Thu đi thẳng vào khách sạn. Thực ra... Đã từ lâu rồi Tuấn đã có cảm giác Thu lừa dối mình. Một lần Thu bị hư máy tính, nhờ Tuấn sửa hộ. Vậy mà khi sửa Thu lại cứ kè kè ở bên. Một hai đòi Tuấn xóa dữ liệu ổ đĩa CD. Đôi khi đọc tin nhắn, Thu lại cứ đưa mắt nhìn sang Tuấn. Thu bận rộn với công việc nhiều hơn, bỏ rơi Tuấn nhiều hơn. Đến nỗi đôi lúc Tuấn đã mơ hồ cảm nhận được hình bóng một người khác đàn ông khác bên cạnh Thu. Trong nhiều ngày liền Tuấn âm thầm theo dõi, cho đến ngày hôm nay, thì ra bấy lâu này Thu vẫn lừa dối Tuấn, cặp kè với một người đàn ông khác. Cô ta đi với ai? Sao cô ta phản bội mình? Cô ta đã lừa dối mình bao lâu? Sao chỉ mới hồi chiều thôi cô ta còn cười nói với mình rằng hôm nay phải làm việc ca tối? Hờ! Ca tối của mày đây sao? Tao giết! Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu Tuấn khiến hắn như muốn phát điên. Hắn nhìn quanh, tay túm lấy cái chai hùng hổ bước qua bên phía bên kia đường, nhằm thẳng cái khách sạn. Đi được vài bước, hắn đứng sững lại và cười như mếu. Hết! Hết thật rồi! Giờ còn làm gì được nữa đây? Níu kéo gì nữa ở đây? Hắn buông cái chai ra, ngồi phịch xuống đường, hai tay úp lấy mặt khóc nức nở. Máu. Nước mắt chẳng chéo trên mặt. Đôi mắt hằn lên những đường gân đỏ. Và ác quỷ đã ra đời từ giây phút đó. Anh, tối nay em đi sinh nhật chị bạn trong công ty. Mai mình đi chơi bù nhé. Tuấn cười khẩy. Đặt cái điện thoại xuống bàn. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Làm việc chuyên ngành công nghệ thông tin. Không khó để Tuấn dò ra mật khẩu Yahoo. Và mail của Thu. Trước mặt Tuấn là nhật ký chat giữa Thu và người đàn ông kia. Qua những lời lẽ tâm sự của hai bên, Tuấn xác định người này tên Vũ. trưởng phòng kinh doanh công ty Thu đang làm việc. Hóa ra hai người đã qua lại với nhau hơn ba tháng qua. Tuấn nhớ lúc đó Thu đang đảm nhận một dự án nên thường xuyên phải ở lại công ty làm đêm. Có lẽ Vũ tiếp cận Thu bắt đầu từ lúc đó. Càng đọc Tuấn càng điên người vì những lời lẽ tình cảm mà hai người chat với nhau, mặt Tuấn tái đỏ. Nếu không phải điều tra về cuộc tình vụng trộm giữa Vũ và Thu, có lẽ Tuấn đã đập tan cái laptop trong cơn nóng giận. Dù sao, Tuấn cũng đã thu thập được một số thông tin khá có ích, đó là Vũ và có gia đình và Tuấn cũng cảm nhận được Thu chỉ đang lợi dụng Vũ cho bước đường thăng tiến của mình. Nhưng dù là thế, Cũng không thể tha thứ. Tự dưng Tuấn lại chảy nước mắt. Rất tự nhiên đôi dòng lệ tràn xuống. Tuấn cũng chẳng buồn lau đi. Hắn nằm ngã ngửa lên trên thành ghế. Ngả đầu về phía sau đóng chặt mắt lại. Người nhẹ như bỗng. Tự nhiên hắn yếu đuối tới lạ lùng. Chỉ muốn đến ngay bên Thu mà ôm chặt lấy cô vào lòng. Giữ thật chặt để cô hiểu rằng hắn biết hết đấy. Và hắn sẵn sàng quên hết ngay. Chỉ cần cô ở bên hắn, và đừng làm hắn tổn thương thêm nữa. Với lấy chai rượu, hắn nốc ứng ực mặc cho cổ họng trở nên đắng ngắt như muốn cháy bung lên. Hắn sặc, rượu nhớp nháp trên mặt, chảy lênh láng trên sàn nhà. Hơi rượu cay cay sọc vào mũi làm hắn như ngừng thở. Trong cơn điên loạn hắn dạo dực quyết tâm trả thù. Trả thù người con gái hắn yêu thương nhất. Tuấn lấy điện thoại, nhắn tin sang cho Thu. Mai anh về quê vài ngày. Có việc gấp em ơi. Sao tự dưng anh lại về gấp thế? Để tối em sang gửi ít quà về cho bố mẹ. Không cần đâu em. Anh muốn ngủ một lúc. Sáng mai đi sớm. Gặp lại em sau. Miệng lẩm nhẩm theo một bài hát tiếng Anh. Tay lái xe bám theo chiếc len cùi bóng lộn. Chồng Tuấn không khác lắm một thám tử được các bà, các cô thuê để theo dõi các đức ông chồng rừng mỡ ba ngày bám theo vũ lắm lúc nhìn thu cặp kẻ bên hắn, lắm lúc tuấn muốn bước ngay tới mà tống một đấm vào bộ mặt bẩn thỉu. cái điệu cười nhơn nhơn của vũ để nhìn thu hốt hoảng quỳ xuống mà van xin hắn bỏ qua. nhưng cũng lắm lúc tuấn nghĩ đến cảnh thu chở mặt ngay với hắn, vây mặt lên mà hỏi ngược rằng, ừ thì tôi phản bội anh đấy, anh làm gì tôi nào thì lúc đó tuấn sẽ xử lý ra sao? Tát một tát vào bộ mặt đáng khinh đó và quay lưng bỏ đi. Không, không thể như vậy. Hắn muốn Thu phải trả giá. Một cái giá rất đắt vì đôi sừng vô hình mà Thu đã đặt lên đầu hắn. Nhục. Hắn cảm thấy rất nhục. Và một thằng đàn ông một khi đã mang nhục thì tất thảy hắn có ý nghĩ trả thù. Dù bằng cách hèn hạ nhất. Dẫu sao, trong cái chuyến làm thám tử không mong muốn này, Tuấn như chai sạn dần. Sang đến ngày thứ tư, nhìn Vũ và Thu dắt tay nhau vào khách sạn, hắn chỉ lặng lẽ đốt thuốc, trầm ngâm không nói gì, dường như hắn đang nghĩ ngợi đến điều gì xa xôi lắm. Rồi hắn lên xe, rồ ga đi thẳng. Tuấn tìm đến nhà Vũ, hắn bấm chuông và một người đàn bà ra mở cửa. Trái ngược với suy nghĩ của Tuấn, vợ Vũ là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp. Cả hai đã có một con gái sống tại một ngôi nhà khá bề thế tại phú nhà giàu. Anh hỏi ai? Tuấn nhập vai. Không chút rẻ giặt. Chào chị. Em là Tuấn làm việc tại công ty ABC chuyên về sửa chữa cài đặt mạng, máy tính. Em phụ trách quanh đây nên đến giới thiệu để khi gia đình mình cần sửa chữa cài đặt gì thì chỉ cần gọi cho em. Em sẽ đến tận nhà sửa chữa và công ty bọn em tính công rất rẻ. Nhà mình có dùng máy tính chứ chị? Có, nhưng không hư gì cả. Không cần sửa. Dạ vậy chị cứ cầm danh thiếp của em. Nếu cần sửa chữa, cài đặt gì chị cứ gọi điện đến cho em. Em tới liền. Thôi được rồi, có gì tôi gọi. Dạ phiền chị cho em biết tên và số điện thoại của chị luôn, để em lưu vào danh mục khách hàng. Chú phiền quá, tôi tên Hương. Số điện thoại đây, 0166-825630. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Tuấn đã định quay đi, bỗng đâu tự nhiên từ đâu một người đàn ông dáng người cao to trong nhà sông sộc bước ra. Hất hàm hỏi. Gì vậy mày? Tuấn chưa kịp trả lời. Hương đã đáp. Người ta đến giới thiệu dịch vụ thôi. Anh vào nhà đi anh em mình nói tiếp chuyện. Hương đóng cửa lại cùng người đàn ông đi vào nhà, Tuấn chỉ nghe loáng thoáng Hương nói với người đàn ông đó, có vẻ khá thân thuộc, em là em nghi ngờ bữa giờ rồi, hắn đi suốt ngày, về tới nhà cũng chẳng thèm ngó ngàng tới vợ con, không phải hú hí bên ngoài thì là gì, không biết con mắt xanh mỏ đỏ nào. Tuấn nhếch mép cười, vậy là đã xong, giờ chỉ còn chờ hạ màn. Nhưng vẫn còn có một việc Tuấn phải làm. Đêm, Tuấn ngồi vân về cái điện thoại, lục tìm danh bà. Tuấn ngạc nhiên khi vẫn lưu tên Thu trong máy là vợ yêu. Hắn ngần ngừ, rồi bấm nút gọi. Một hồi chuông dài. Không ai nhấc máy. Thu đang làm gì? Lại ở bên Vũ sao? Lại một hồi chuông dài. Vô cảm. Tuấn lại nghĩ đến cảnh Thu và Vũ giắt tay nhau bước vào khách sạn. Tự nhiên hắn lại muốn ném thẳng cái điện thoại vào bức tường. Lại một hồi chuông nữa. Tuấn hít một hơi sâu. Hai mắt khẽ nhắm. Mở mắt. Rồi hắn khẽ nhún vai. Anh. Hắn mỉm cười. Vẫn thói quen cũ của Thu. Luôn cố làm hắn giật mình trong mọi tình huống. Đang làm gì vậy em? Em vừa đi tắm. Về quê vui không anh? Sao mấy ngày qua anh chẳng liên lạc gì với em? Em nhắn tin anh cũng không trả lời. À, máy anh hết pin, anh lại quên cầm cục sạc. Anh đừng nói dối em, sao em điện thoại máy vẫn đổ chuông? Hay anh lại trốn đi chơi với đứa nào à? Em mà biết là không xong đâu nghe. Làm gì có em? Mấy ngày nay ở quê rối việc quá, anh chẳng còn tâm trí đâu nữa. Chuyện gì mà dối dắm, anh chỉ khéo viện lý do thôi. Anh nói thật, đứa em họ anh uống thuốc ngủ tự tử, may mà cứu kịp. Tội nghiệp con bé, nó bị thằng người yêu phản bội nên nghĩ quẩn. Tuấn chống chế, và tự nhiên hài lòng với lời nói dối của mình, và hắn chờ xem phản ứng của Thu. Anh, thôi đừng nói những chuyện không vui nữa. Ờ. Nhưng anh thấy dạo này em xa cách quá. Em không còn dành nhiều thời gian cho anh nữa. Em xin lỗi. Công việc của em dạo này bận rộn quá. Em đang phụ trách một dự án quan trọng của công ty. Lần này em muốn chuyên tâm để làm tốt. Thành công thì sau này chỗ đứng trong công ty mới vững chắc được. Sự nghiệp quan trọng. Nhưng có nhất thiết phải thế không em? Hình như từ hai tuần nay. Mỗi ngày em chỉ ghé qua ngó mặt anh lấy một lần. Em có gì giấu anh sao? Anh đừng nói chuyện như vậy nữa. Em thấy mệt mỏi lắm. Em cố gắng vì công việc có gì sai. Anh không ủng hộ em thì đừng làm em thêm gánh nặng như thế. Sự nghiệp đương nhiên là quan trọng. Sống trên đời phải có tiền. Càng có nhiều tiền thì càng thoải mái và người ta càng tôn trọng mình. Em không cam chịu sống nghèo mãi. Nhưng anh vẫn có thể lo cho em. Em biết. Nhưng bao giờ đây? Lương anh cũng chỉ đủ để anh cà phê, bù khú với bạn bè. Nếu mình lấy nhau, rồi có con, làm sao lo lắng đầy đủ cho con được đây anh? Anh biết, là tại anh cả, Tuấn như thấy cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt cứ ẩn ẩc như muốn trào ra. Anh, anh sao vậy? Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nói vậy. Mà anh nè, bao giờ anh lên đây với em lại vậy? chắc vài ngày nữa em à, dưới này vẫn còn nhiều việc quá. vâng, cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ anh nhé. mà anh biết không, mấy ngày nay Tuấn thẫn thờ để mặc Thu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên điện thoại. hắn chỉ ậm ừ cho co lệ. thấy Tuấn không hào hứng nói chuyện, Thu cũng chẳng biết nói thêm gì. họ gác máy, hai tâm trạng hỗn loạn. Hai đôi mắt nhìn về hai hướng. Hai trái tim đã không còn chung nhịp đập. Tuấn chậm chậm xóa tên Thu ra khỏi danh bạ máy. Chị là chị Hương phải không? Vâng. Ai vậy? Tôi thấy chồng chị đi vào khách sạn XYZ cùng một cô gái. Sao chị không đến đó xem thử xem? Anh là ai? Alo, alo. Này. Đầu bên kia đã gác máy. Tay run run. Hương bấm gọi lại, nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Hương lại gọi ngay vào số khác. Anh qua nhà em ngay. Loạn, loạn thật rồi. Vũ ngoại tỉnh thật rồi. Hương buông thõng người xuống sàn. Chiếc điện thoại rơi xuống bung ra. Máy một đường, pin một nẻo. Tao thấy nó ra khỏi nhà rồi. Ngồi trên xe thằng nào to con lắm. Có thêm vài đứa đi theo nữa. Trông như du côn. Ừ, cảm ơn mày. Rút đi. Mà mày đang làm cái gì thế? Tao chẳng hiểu gì cả. Có việc cần phải làm thôi. Thế nhé. Tuấn cúp máy. Vậy là Hương đã ra khỏi nhà. Thu và Vũ cũng đã tay trong tay dắt nhau vào khách sạn. Mọi việc đã an bài. Giờ hắn chỉ cần chờ đợi. Tuấn nhếch mép. Khoan khoái nghĩ đến cảnh Thu và Vũ bị bắt tại trận. Về dáng vẻ nhục nhã của Thu khi đó và đương nhiên vụ đánh ghen hẳn cũng sẽ dìm thu xuống bùn, hay ít nhất thu cũng không còn mặt mũi để làm việc cùng công ty với vũ nữa. hơn ai hết tuấn hiểu rõ tính cách thu chịu đả kích lớn như vậy sẽ không thể nào đứng dậy nổi. cứ nghĩ đến cảnh thu và vũ khóc lóc quỳ xuống lạy lục van xin người đàn bà nọ tuấn lại cười thích thú thu như đang quỳ trước mặt hắn chịu những cái tát, cái đấm đá của đám người hung tợn Hắn bật cười to hơn, tiếng cười của hắn làm những vị khách trong quán khó chịu. Ai cũng nhìn chăm chăm về phía hắn khó hiểu nhưng hắn nào có để ý. Nghĩ đến lúc thu đối diện với hắn, hắn càng cười như điên dại, như thể chưa bao giờ được cười. Nước mắt vẫn rơi đều theo từng tràng cười của hắn. Trong cơn điên, hắn vớ lấy điện thoại bấm số. Một số điện thoại hắn không thể nào quên. Thu lững thững bước từng bước chậm. Tâm trạng cô rối bời, ánh mắt cô không giấu được vẻ phiền muộn, đi dạo nhưng lòng không chút thanh thản chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ chân, ngồi xuống ghế đá nhưng lòng bất an khiến cô đứng vụt dậy, lại lưỡng thứng cất bước. Hôm nay Tuấn hẹn gặp cô ở đây sau những ngày anh cố tình tránh mặt, mặc cho cô đến tận phòng trọ lẫn công ty anh để tìm, hỏi bạn bè Tuấn cũng không ai biết anh ở đâu. Thu tự hỏi một lúc nữa thôi, đối diện với Tuấn cô phải làm sao? Và tại sao mọi chuyện lại diễn biến kỳ lạ như vậy? Có tiếng chuông tin nhắn. Thu run run mở ra xem. Tin nhắn từ một số lạ. Tạm thời cắt liên lạc. Vợ anh làm dữ quá. Đừng tìm anh. Là tin nhắn của Vũ. Thu không để tâm. Tâm trí cô như lùi về cái ngày hôm đó. Ngày hôm đó, Thu và Vũ vừa lên đến phòng khách sạn thì chuông điện thoại đổ vang. Là số của Tuấn. Hơi ngần ngừ nhưng Thu vẫn bắt máy, không để cô kịp cất lời. Đầu dây bên kia nói như hét, ra khỏi đó ngay. Vợ Vũ sắp đến đấy rồi. Và cũng bất ngờ như cuộc gọi đến, Tuấn đã cắt máy. Thu như chết đứng, ánh mắt nhìn Vũ chân chân khiến Vũ cũng phát hoảng. Cả hai vội vã xuống quầy. Vũ ném vội chìa khóa và hai tờ 500.000 lên bàn cô Lễ Tân cùng lời dặn. Ai hỏi cũng không được nói anh đến đây rồi kéo tay Thu vội vã chui vào xe. Chuồn thẳng. Chạy được một quãng. Qua gương chiếu hậu. Cả Thu và Vũ đều nhận ra Hương đang hung hăng sộc thẳng vào khách sạn. Vũ như chút được gánh nặng. Hắn thả Thu xuống một góc đường. Còn Thu như người mất hồn. Tóc tai rũ rượi. Chỉ lẩm bẩm Tuấn. Tuấn. Biết rồi. Cô ơi cô. Thu nhìn xuống. Một cô bé đến bên Thu từ bao giờ? Cô ơi cô, có chú gì đó nhờ con đưa cái này cho cô? Cô cảm ơn con. Thu mỉm cười nhận lá thư từ con bé. Thế người đưa cho con cái này đâu rồi? Chú ấy đi rồi cô ạ. Thu vội vã nhìn quanh. Chạy tới chạy lui quanh những gốc cây tìm Tuấn nhưng tuyệt nhiên không thấy. Chạy một hồi đã thấm mệt. Cô ngồi xuống và mở bức thư. Là nét chữ quen thuộc nhưng dường như vết mực đã nhòe đi vì nước mắt của Tuấn. Rốt cuộc thì anh cũng không thể làm tổn thương đến em. Là tại vì sao? Là vì anh còn quá yêu em? Hay anh chỉ là một thằng đàn ông hèn nhát? Giờ chắc em đang có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Vậy để anh nói cho em biết. Mọi việc là do anh sắp đặt hết. Là anh đã theo dõi em và Vũ. Và cũng chính anh là người báo cho vợ Vũ biết hai người đã đến khách sạn. Anh làm thế là vì anh hận em lắm. Em là một đứa con gái khốn nạn mà anh thấy ghê tởm. Em nghĩ anh là thằng ngu chỉ biết dán mắt vào màn hình máy tính. Để em có thể phản bội anh bất cứ lúc nào em muốn. Em đã phản bội lại tất. Anh thật sự muốn biết vì sao em lại làm như vậy. Nhưng để làm gì hả em? Cả anh và em đều đã sai lầm mà không cách nào sửa chữa. Anh đã nghĩ là anh sẽ hả hê lắm khi đã dồn em vào chỗ chết, nhưng anh lại không thể xuống tay hạ thủ, dù anh muốn em đau đớn hơn thế hàng ngàn lần. Ờ, em có thể chửi anh, nguyền rủa anh là hèn hạ, không dám đối diện với em, mà lại lén lút bày ra trò đê tiện này. Tại sao anh lại đối xử tuyệt tình như thế đối với em, để rồi lại hèn nhát nương tay? Em có thể cười mà khinh bỉ, anh không quan tâm. Tất cả với anh giờ đây đã không còn quan trọng, tất cả, kể cả em. Có bao giờ em tự hỏi anh tại sao anh lại tuyệt tình như thế với em? Và giữa những bộ mặt lạnh lùng, hèn hạ và đàn bà đó, em tìm thấy anh ở đâu? Có lẽ em sẽ chẳng thể nào trả lời được, em vẫn chưa hiểu hết về anh đâu, con khốn. Hãy cứ làm những gì em muốn, anh sẽ đi khỏi cái thành phố chết tiệt đầy ắp những kỷ niệm về em này. Đừng tha thứ cho anh, cũng như anh vĩnh viễn không tha thứ cho em. Kết thúc ở đây thôi em. Anh và em sẽ cùng mang cái mặt nạ thơ ngây để lừa ai đó mà ta có tình cảm sau này. Trôn giấu tất cả những gì của quá khứ vào một ngóc ngách khó tìm ra nhất. Để hai ta không lặp lại thêm bất cứ một lần nào nữa. Em hãy sống một cuộc sống tốt như em hằng mong muốn. Nhưng đừng đánh đổi bản thân em và hạnh phúc của những người em yêu thương. Vĩnh Biệt Đến tận bây giờ Thu vẫn không thể tin vào những gì vừa trải qua. Tay cầm lá thư của Tuấn mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Thu lững thững đi dạo trong công viên. Con đường vắng vẻ sâu hun hút nằm giữa hai hàng cây lúc này đã trơ trọi lá. Con đường mà Tuấn đã dẫn cô đi dạo trong buổi hẹn đầu. Thu vừa bước vừa nhắm mắt, cô như cảm thấy bàn tay anh đang nắm chặt tay mình. Nụ cười hồn nhiên và giọng nói ấm áp ngày nào của anh vẫn như văng vẳng bên tai cô. Anh sẽ không bao giờ xa em đâu. Ngốc ạ. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má thu. Tiếp theo chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên. Bến lội. Tác giả. Khôi vũ. Chiều trưa xuống nhưng nắng cũng không còn gắt. Thư thấy quanh mình là một chiều màu xanh. Sau lưng. Về bên trái là mảng rừng xa xa mà theo lời kể trước của Vân, có suối nước nóng mà nó sẽ dẫn Thư đi chơi vào sáng hôm sau. Phía trước, đi hơn trăm thước Thư đã trông thấy biển và nghe được tiếng sóng hiền hòa. Những chiếc thuyền đánh cá đậu thành cụm và trên bờ cát ngập chân người có rất nhiều cái thúng lớn đường kính có đến hai thước. Vân giải thích đó là những chiếc thuyền thúng của dân câu mực. Cùng lúc này... Thư nhận ra rằng thật sự trước mắt mình chưa phải là biển. Phía bên kia còn có một dải đất trồng dương gần kín. Vân gật đầu khi thư hỏi. Đúng rồi. Biển ở phía sau bãi dương. Còn đây chỉ là một cái vịnh nhỏ. Tên nó là Bến Lội. Những bước chân liêu siêu trên cát đưa thư theo Vân tới trước một căn nhà gỗ lập tôn thiết. Trẻ con trong xóm biển nhìn thư tò mò. Người lớn thì cười hỏi thăm Vân mới về nơi hiên nhà một chú bé 14, 15 tuổi có khuôn mặt rắn rỏi, nước da đen cháy vừa nhìn thấy Vân đã bỏ vội mảnh lưới trên tay xuống chiếc chóng tre, leo lên. Chị hai về, chú bé nhìn thư với ánh mắt rẻ rặt và nói nhỏ chào chị, rồi lại nói với Vân má qua ông Tư để em đi kêu má về nghe chị hai. Không đợi ai có ý kiến, chú bé nhảy xuống đất phóng đi như một con sóc. Vân cười nói với Thư. Thằng Hào, em tao đó. Vân là bạn học của Thư ở lớp dự bị đại học. Dân dưới tỉnh, lại là dân miệt biển lên Sài Gòn học. Vậy mà nhan sắc của nó qua mặt hết thầy bọn Thư. Cả tới cái làn da bánh mật cũng là một nét duyên dáng. Bọn Thư có lúc tò mò hỏi Vân. Chắc má mày trước kia là hoa khôi. Không ngờ các thầy bói đoán mò mà chúng. Vân Hãnh Diện kể, má tao hồi đó là hoa khôi trường Trung vương ở Sài Gòn này chớ đâu. Nhưng bây giờ má tao khác lắm rồi. Gần hai chục năm sống với ba tao và miệt biển. Thư không thể không tưởng tượng ra một chuyện tình đẹp giữa cô nữ sinh hoa khôi với một chàng trai miệt biển để cuối cùng cô gái chấp nhận rời xa thành thị về một nơi xa xôi hẻo lánh với người mình yêu. Nơi ấy là đây, cái xã ven rừng góc biển này nước ngọt mà chẳng khác nước lợ, hoàn toàn giống mùi nước máy có clo hòa tan quen thuộc với thư ở Sài Gòn, nhưng trong hoàn cảnh này, những gáo nước cũng giúp cô chút sạch bụi đường xa, cảm thấy dễ chịu. Khi thư trở ra nhà ngoài, cô thấy Vân, Hảo đang ngồi nói chuyện với một người đàn bà vừa già vừa xấu, mái tóc của bà ta lốm đốm bạc, da mặt đầy tàn nhang và cái miệng móm hóp lại. Vân nói với thư Má tao đang chờ coi mắt mày đó Thư. Thư hơi xứng người. Tuy nhiên, cô vẫn đủ bình tĩnh lên tiếng chào má Vân. Cháu chào thím. Thực tế hoàn toàn khác với những gì Thư tưởng tượng. Trong đầu cô, hình ảnh má Vân đã được phát ra. Tuy không thật chi tiết nhưng cũng khá rõ. Đó là một phụ nữ ngoài 40 có khuôn mặt như của Vân. Gầy hơn một chút. Có đôi mắt tròn như của Vân. Sâu hơn một chút, có làn ra bánh mật như của Vân, đậm hơn một chút, tất cả đều ngược lại. Có lẽ, trừ giọng nói dịu dàng, ngồi xuống đây uống miếng nước đá đi cháu. Ở nơi xa xôi heo hút này, nước đá mắc đá đành, còn hiếm nữa. Uống miếng nước cho nó mát, con Vân kể cho thím nghe về cháu hoài. Nó nói lên Sài Gòn, may mà nó có được một cô bạn thân là cháu. Thư ngồi xuống. Thư uống nước đá lạnh. Thư nghe má Vân nói. Nhưng trong đầu cô thì không ngớt nghĩ ngợi về sự bất ngờ. Cô nhìn người đàn bà kỹ hơn. Một người đàn bà miệt biển lam lũ. Có lẽ nhận định ban đầu của cô là thái quá. Đúng là khuôn mặt của Vân. Đúng là đôi mắt của Vân. Nhưng chúng chỉ còn hiện lên rất mờ nhạt dưới lớp màu của thời gian. Khí hậu và sự lao lực làm thành hình ảnh hiện tại của má Vân. Người mẹ, sau một lúc đi xuống bếp làm gì đó, trở lên nói với con gái và con trai. Má tính thế này, chiều nay má sẽ làm món gỏi cá trích đãi khách, thêm nồi cháo nữa cho ấm bụng. Trong lúc má làm bếp thì con đó vân, con đưa bạn ra bãi dương ngắm biển chiều. Thằng Hảo qua ông tư mượn cái thuyền thúng đưa hai chị đi nghe con. Khoảng sáu giờ mấy đứa về ăn rồi mình tính chương trình tối và sáng mai. Bà quay sang Thư, cháu đi chơi với con Vân cho vui. Về đây mà cứ ở nhà, buồn không chịu nổi đâu. Hồi mới xa Sài Gòn về đây, thím khóc ngoài đó. Chiều đang xuống, trời xanh sám không gió. Chiếc thuyền thúng đúng là một cái thúng khổng lồ. Ba người, Thư, Vân và Hào ngồi trong đó gọn lọn. Vân và Hào mỗi đứa một mái chèo vừa giống người chèo thuyền. Vừa giống hai hộ vệ của Thư. hào đã hết lạ khách. Nó nói một chàng với Thư. Chị Thư đừng có sợ. Cái thuyền thúng này không có lật được đâu. Ra ngoài khơi. Người ta ngồi trên này câu mực hàng giờ mà sóng gió cũng chẳng làm gì được. Chị sợ thì cứ viện cho chắc. Đừng có đứng lên. Chuyến về chị sẽ quen. Về Sài Gòn chị thao hồ khoe với các chị bạn ở trên. Vân nạt em. Thôi đi. Khi miệng mảy bữa nay sao nhiều chuyện vậy? Tất cả đều lạ lẫm với thư. Trên những chiếc thuyền lớn đang neo bến, người ta sinh hoạt như trong một căn nhà. Bếp lên khói. Phụ nữ giặt đồ. Đưa võng du con. Một chiếc thuyền thúng bơi ngược chiều từ bãi dương vào. Trên thuyền là một cô gái trẻ hỏi vọng qua. Mới về Hà Vân. Mạnh giỏi không? Ờ. Mới về. Thằng nhỏ mày sao rồi? Mập lắm. Tối qua chơi nghen. Hào nói với Thư. Bạn học cũ của chị Vân đó. Bà lấy chồng. Mới sinh con. Thư kêu lên ngạc nhiên. Bạn của mày Hà Vân. Bà bao nhiêu tuổi? 18. Ở đây, tuổi này lấy chồng sinh con đâu có lạ. Chiếc thuyền thúng không thể kéo lên bãi cát khi còn cả ba người ngồi trên. Hào nhảy ùm xuống mé nước. Vân nhẹ nhàng hơn. Cô bảo Thư. Xuống đi Thư. Rồi ba đứa mình đẩy thuyền lên bãi. Nhưng... Nước có sâu không? Đây nè. Nhìn coi tiểu Thư. Nước chỉ tới đầu gối. Xuống đi. Đừng có sợ. Ở bến này, người ta còn lội qua lúc nước rút là chuyện thường. Tới khi đã lên bãi cát, Thư nhìn về phía cuối bến mới thấy là Vân nói không sai. Đằng đó nước cạn, nhiều người lớn, nhỏ lội qua lại như đi dạo chơi. Nước ngập cao nhất cũng chỉ tới bụng. Cô tắc lưỡi, hỏi bạn, sao họ không chèo thuyền qua như bọn mình hả Vân? Đâu phải ai cũng có thuyền mà đi. Nhưng người nghèo, người ta chịu cực giỏi lắm. Không thể thấy mặt trời lặn trên bờ biển đông. Nhưng bầu trời tím liệm vẫn có đôi bà vệt sáng hát Gió biển không nhiều nhưng ẩm và lành lạnh. Hào tấp vào một đám bạn trăng lứa đang lựa cá. Thư đi theo vân dọc bãi biển chiều. Quê tao buồn quá phải không Thư? Ờ. Người nghèo khổ nhiều hơn giàu có. Ờ. Mày thấy mã tao rồi chớ Chẳng còn chút dấu vết nào của một thời con gái. Đúng ra. Tất cả chỉ thay đổi hẳn từ khi ba tao mất tích ngoài khơi. Hồi thằng Hào lên mười. Từ đó tới nay, một mình má tao đảm đương mọi việc để lo cho chị em tao ăn học. Thằng Hào tháng trước mới bị bà la một chập vì nó xin cuối năm này thi tốt nghiệp cấp 2 xong. Nghỉ học đi biển. Má tao nói, má tao đã bị biển cướp mất người chồng. Bà không thể để mất thêm đứa con trai. Nói rồi bà khóc. Thư nhìn ra biển khơi, biển triều hiền hòa là thế, mà cũng đã từng hung dữ, tàn nhẫn cướp đi những con thuyền và những người đàn ông trên đó. Cô nhìn Vân, lòng không khỏi xúc động. Kìa Vân, mày khóc à? Vân lau nước mắt, cười gượng. Tao nhớ bà Tào. Những hình ảnh hiện ra thật nhanh trước mắt Thư. Bà cô mỗi ngày hai buổi với chiếc xe cấp đến bệnh viện làm nhiệm vụ một bác sĩ nội khoa. Còn má cô thì chỉ rời nhà tới phòng tiếp bạn đọc của tòa báo sau khi đã trang điểm làm trẻ lại gương mặt một thiếu phụ ngoài bốn mươi. Ở nơi đây, làm sao có những quán kem như ở đường Lê Lợi mà Thư vẫn thích rủ bạn bè hùn tiền đi ăn, nếu không có đứa nào đủ sức bao cả bọn, để nhìn ngắm người người qua lại với đủ thứ mốt áo quần. Nè con nhỏ kia, mày nghĩ ngợi gì vậy? Vân đã trở lại tâm trạng bình thường. Hỏi. Thư cười đáp, tao nghĩ tới chàng. Thôi đi, đừng xạo. Nói đùa chớ, tao tính đề nghị mày. Lát nữa về, để em hào trèo thuyền thúng một mình, còn tao với mày lội qua bến lội. Rồi, nổi máu phiêu lưu. Nhưng tao sẽ chiều ý mày, tiểu thư ạ. Lâu lâu tiểu thư cũng nên sống với bà con dân dã một phen cho biết chứ. Má Vân đứng trước hiên nhà đợi, vẻ nóng ruột. Bà hỏi ngay khi thư theo chân Vân tới trước nhà, sao nổi hứng bất tử vậy hai cô? Vân đáp, nó muốn thử sức để coi ngày mai có thể đi bộ tới suối nước nóng tuốt trong rừng, không đó mà má. Thôi vô nhà đi, trễ lắm rồi, cá trích tươi giói, gọi ngon lắm. Hảo đang dọn chén đũa trong nhà, chú bé hỏi thư. Chị hết sợ rồi phải không? Em nói rồi mà. Mai chị về Sài Gòn tha hồ mà khoe với bạn chị. Má Vân đốt đèn dầu để ở một đầu bàn. Khi ánh sáng không đủ để soi rõ từng chi tiết trên gương mặt bà, Thư mới nhận ra rằng người mẹ vẫn có khuôn mặt đẹp theo nghĩa đẹp của tâm hồn. Có lẽ, nhan sắc của những người mẹ đều đã trao hết cho con cái khi họ phải sắn quần lội qua biến lội đến với biển đời. Nè con nhỏ kia! Cầm đũa đi chớ? Hay là mày nhớ Sài Gòn rồi? Vân dục bạn. Thư cầm đũa sau khi trả lời. Tạo nhớ má. Tiếp theo chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên. Chuyện những cô bé. Tác giả. Khôi vũ. Nhác trông thấy hai cô bé thập thò ngoài cửa. Anh Tâm bảo tôi. Ông ngồi đợi tôi một chút. Khách đến lấy ảnh. À. Hai cô bé mà tôi kể chuyện cho ông nghe đấy. Tôi ngồi lại nơi xa lông mà lòng không khỏi tò mò muốn ra quầy ảnh để xem mặt hai cô khách đặc biệt của anh Tâm. Luôn xem chân dung cô bé dễ thương và đóa hồng chớm nở mà anh Tâm ghép và phóng lớn theo yêu cầu của hai vị khách nhỏ. Trong câu chuyện đủ thứ đề tài sáng chủ nhật này. Anh Tâm có kể cho tôi nghe chuyện hai cô bé giữa tuần trước đến nhờ anh chụp lại ảnh 6 nhân 9 của một nhỏ bạn và phóng lớn thành 13 x 18. Anh Tâm ghi giấy hẹn và vui miệng hỏi. Cho chú đoán thử xem có đúng không nhé? Hai cháu phóng lớn ảnh bạn để làm quà sinh nhật bất ngờ phải không? Hai cô bé cùng lắc đầu. Anh không tò mò thêm. Chép miệng. Tiếc thật. Hóa ra chú đoán mò. Hôm đến nhận ảnh hai cô bé vẫn đi chung. Anh Tâm lấy tấm ảnh đã phóng lớn ra giao cho khách, tự tin hỏi. Sao nào? Hai cháu thấy thế nào? Rõ đây chứ? Dạ D.E.P. Lắm. Một cô đáp và hỏi tiếp. Thưa chú, hết bao nhiêu tiền ạ? Anh Tâm nói số tiền. Cô bé thứ hai rụt rè hỏi. Thưa chú, thế cháu muốn có một tấm nữa? Nhưng cháu muốn chú ghép thêm một kia hoa hồng ở góc ảnh. Chú có làm được không? Ồ, được chứ. Thế tiền có đắt không? Thế này nhé. Lẽ ra thì phải đắt hơn tấm này. Nhưng chú sẽ lấy giá hiếu nghị. Nghĩa là không lấy thêm đồng nào nữa. Cháu đồng ý không? Chú ghi phiếu hẹn lấy nhé. Bây giờ, vẫn hai cô bé đi chung lấy ảnh. Tôi không nén nổi tò mò. Đứng lên đi ra quầy ảnh. Anh Tâm đang giao ảnh cho một cô bé. Sao nào? Cháu có vừa ý không? Cô bé cầm tấm ảnh xem. Cô bé kia cũng trụm đầu ngắm. Tôi là người thứ ba thưởng thức tài ghép ảnh của anh Tâm. Anh đã ghép một hồng đang nở búp rất đẹp vào một góc dưới bên phải tấm ảnh chân dung một cô bé rất dễ thương. Gương mặt cô bé trong ảnh thanh tú, thông minh và lại duyên dáng. Tôi bật thốt. Cô bé xinh quá. Cô bé cầm tấm ảnh ngước nhìn tôi. Xinh lắm phải không chú? Phải. Rất xinh. Tôi đáp mà chưa hiểu tại sao cô bé kia lại hỏi mình như thế. Vậy mà đã có thời gian tụi cháu ghét nó. Anh Tâm nháy mắt với tôi. Tôi hiểu anh muốn nói. Chuyện hay đấy. Ông phải chớp thời cơ ngay. Rồi chính anh Tâm đã giúp tôi. Hai cháu này. Nếu chú đoán không lầm thì giữa hai cháu và cháu trong ảnh này có vụ việc gì đó. Hai cháu có thể kể cho chú và bạn chú đây nghe được không? Đầu tiên cả hai cô bé cùng từ chối. Nhưng anh Tâm với Tài ăn nói khéo léo của mình. Cuối cùng đã dỗ được hai cô khách nhỏ. Thế là tôi ghi được một câu chuyện. Một câu chuyện hết sức đơn sơ nhưng tôi chẳng thể nào quên. Ba cô bé là bạn học thân từ đầu năm cấp 2 cho đến đầu mùa học này, khi cả ba trở thành nữ sinh lớp 10, đi học được mặc áo dài trắng, đội nón lá và thoáng biết thẹn thùng khi đi ngang một đám con trai. Vào tuổi lớp 6, những cô bé quàng khăn đỏ đều dễ thương, nhí nhảnh như nhau cả. Đó là những nụ hoa mới hé, tất cả cùng tự hào, hớn hở chuẩn bị khoe hương sắc với đời nhưng thời gian đã khiến các cô bé lớp 6 ngày nào trở thành những thiếu nữ. Chúng cháu chả có điều gì làm phiền lòng nhau, chẳng chọc ghẹo nhau, chẳng gì cả. Chúng cháu vẫn đi học chung đường, vẫn ăn quả chung, vẫn lén rủ nhau nói dối gia đình là đi học thêm. trời phố, vậy mà tự dưng hai đứa cháu thấy nhỏ bạn sao ấy, như là nhỏ kêu kêu, như là nhỏ coi thường tụi cháu vậy. rồi tới một ngày. Hai đứa cháu thấy nhỏ trở thành, dễ giận, dễ ghét. Tụi cháu nói với nhau về những tật xấu của nhỏ ấy, rồi lại nói với bạn bè. Nhỏ hỏi tụi cháu vì sao? Tụi cháu không trả lời, vì thật sự tụi cháu chẳng hiểu vì sao nữa. Cuối cùng, tụi cháu nghỉ chơi với nhỏ ấy. Mấy tháng qua đi, lại cũng tự dưng, tụi cháu thấy thương nhỏ ấy. Và hai tấm ảnh phóng lớn sẽ là hai món quà để nối lại tình bạn trước đây. Tôi hỏi. giả không. Không. Tôi ngạc nhiên. Dạ. Vì nhỏ ấy đâu còn ở đây nữa chú. Nhỏ đã theo gia đình đi xa từ một tháng nay rồi. Chú. Chú thử nói cho tụi cháu nghe coi. Tại sao tụi cháu lại lạ lung vậy hả chú? Có lẽ anh Tâm cũng đã hiểu như tôi. Nhưng đến lượt tôi nháy mắt ngầm bảo anh đừng nói gì. Tôi cầm lấy tấm ảnh nhỏ dễ thương. Nhìn lại khuôn mặt ấy rồi kín đáo nhìn hai cô bé khách hàng của anh Tâm. Cô nhỏ trong ảnh đẹp hơn hẳn. Hai cô bạn của mình. Tôi tin rằng đó chính là nguyên nhân khiến hai cô bé kia cảm thấy bạn mình khác đi. Đáng ghét. Đáng hận. Lòng ghen tị. Thật đáng tiếc là đã khiến người ta biến bạn thành thù một cách vô cớ. Vì nó đương nhiên biến mất khi đối tượng không còn ở gần mình, như trường hợp của ba cô bé. Khi ấy, tình cảm người ta sẽ trái ngược lúc trước, tiếc rẻ và không khỏi trách mình. Tôi trả lại tấm ảnh cho cô bé, nói với cô và cô bạn, cảm ơn cháu đã tin cậy mà hỏi. Nhưng chắc chú phải xin khất lần khác mới có thể trả lời các cháu được. Hay là chúng ta cùng thử đi tìm câu trả lời xem có giống nhau không? Các cháu có đồng ý chứ? Khi hai cô bé ra về, anh Tâm nói với tôi, ông nên nghĩ thêm. Tôi cho rằng đây không phải là chuyện của những cô bé tuổi sắp vào đời. Tôi đồng ý với anh Tâm. Lần sau, nếu gặp lại, tôi sẽ nói cho hai cô bé biết suy nghĩ của mình. Với hai cô bé, đây mới chỉ là lòng ganh tị vô thức. Thật đáng tiếc và tai hại biết bao, nếu cứ để nó lớn lên cùng năm tháng. Trở thành thứ tình cảm có ý thức của người lớn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Hào Hán Miệt Vườn Tác giả Khôi Vũ Một buổi chiều hè nóng nực, ông Bành Kỳ ở trần, mặc quần cụt, tay cầm dao thái thịt chạy băng băng trên đường đến nhà Ký Hoành. Miệng gào lên, tạo giết mày, tạo mọi gan mày. Ký Hoành có nhà nhưng không có trong căn nhà gỗ. Ông ta đã trốn ra một góc nào đó trong vườn cây ăn trái rộng gần mẫu tây của mình. Bao quanh căn nhà lập tôn giả ngói màu xanh kiểu cọ. Liễu, vợ Ký Hoành, chắp tay lại ông Bành Kỳ như thế sao? Ông hài tha cho anh. Anh lỡ miệng. Anh không cố ý. Ông Bành Kỳ vỗ ngực bằng bàn tay trái to bè. Tay phải quơ con dao trước mặt. Kêu nó ra đây. Thằng hèn Ký Hoành. Tào giết mày mới hả? Thằng nhóc quanh. Con trai của Ký Hoành đang ngủ trong nhà. Nghe ồn ào nên lon ton chạy ra. Thấy điệu bộ hung dữ của ông Bành Kỳ. Nó sợ quá. Vụt tới ôm chân má. Khóc thét lên. dỗ hoài con không nín. Mặc kệ ông Bành Kỳ chửi rủa Kêu réo tên chồng. Liễu ấm thằng nhóc quanh ra trước võng nơi hiên nhà vạch vú cho nó bú, hối lộ nó. Thằng nhỏ ngậm vú mẹ mà mặt cứ quay ra phía ông Bình Kỳ, đôi mắt thao láo nhìn ông. Liễu vỗ vỗ vào mông con, bú đi con. Ông hai không làm gì con nít đâu, đừng sợ. Đôi mắt thằng nhóc quanh vẫn ngước trắng dã về phía ông Bình Kỳ, chuyển từ sợ sệt qua tò mò, bằng linh cảm. Liễu ngẩng lên nhìn theo hướng nhìn của con. Một luồng hơi nóng chạy dần dật trong người cô. Hai vảnh tay cô bừng lên như ai đốt. Mặt cô đỏ và phừng phừng lửa vô hình cháy. Ông Bành Kỳ đứng giữa sân. Tay phải vẫn cầm con dao nhưng đã buông thóng. Nhìn như soi vào bộ ngực đang cho con bú của liễu. Ông ta như đang thất thần. Cái nhìn của ông ta say sưa, Thèm thuồng. Miệng ông ta há hốc ra như miệng con cá chê mắc cạn. Liễu thẹn thùng, kia ông hai, thật lạ lùng, khác hẳn với điệu bộ hung dữ lúc mới tới, bây giờ ông Bành Kỳ nghệt người ra như một đứa trẻ con. Nghe Liễu nhắc, ông có vẻ ngượng, rồi, đột nhiên ông quay lưng lại, bỏ đi một nước. Liễu thở phào, cô hiểu lý do vì sao ông Bành Kỳ bỏ đi, ở cái xóm cây trứng cá này, ai cũng hiểu được như cô tuy vậy cô vẫn chưa hết đỏ mặt dù sao cô cũng là một phụ nữ còn ông Bành Kỳ thì tuy đáng vai cha chú lớn hơn cô trên dưới hai chục tuổi vẫn chỉ là một người đàn ông trong xóm ông Bành Kỳ ngồi uống rượu ở quán út cần từ chiều lúc khách trong quán còn đông như thường lệ ông chỉ ngồi uống rượu một mình với một đĩa nhắm bất kỳ thỉnh thoảng một ai đó từ các bàn nhậu khác bước tới Kính ông hai một chung. Ông nhận lời. Đỡ ly rượu bằng hai tay đưa lên ngang mặt. Đầu gật nhẹ một cái như quan tướng triều đình nhận ngự tiểu nhưng rồi sau đó lại uống đánh chót một cái kiều phàm phu tục tử. Mọi ngày, ông trầm ngâm trong góc quán. Chiều nay, ông càng lặng tiếng. Quán chỉ còn một mình bảnh kỳ. Út cần không dám nhắc khách, chỉ lặng lặng thu dọn mấy bộ bàn ghế trong quán cho gọn vào một góc. D. Muốn đuổi khách hả? Dạ. Dạ không. Ông hai cứ ngồi uống rượu tự nhiên. Tự nhiên mẹ gì được nữa. Tính tiền đi. Dạ. Khi út cần vào nhà lấy tiền thối lại trở ra. Ông Bành Kỳ đã đứng lên. Ông xua tay từ chối nhận số tiền lẻ. Cho con nhỏ sáu ngón ăn quà. Dạ. Cảm ơn ông hai. Nó đi học chưa? dạ, nó mới bốn tuổi mà ông hai, ông hai quên rồi sao? ờ, quên. vợ mày có bầu hả? Ha? Dạ, thôi, đóng cửa quán đi. Lần sau muốn gì thì nói, đừng làm cái kiểu bữa nay, đề mờ. Ông Bành Kỳ đi khỏi một đoạn, út cần mới khẽ lắc đầu rồi đi đóng cửa quán. Tối rồi, mười giờ đêm mà trời vẫn nóng như ban ngày. Thế nào rồi cũng mưa đầu mùa nay mai. Ông Bành Kỳ không về nhà. Ông đi về cuối xóm. Không chủ định. ngang nhà tám axit Thấy đèn sáng. Ông tấp vô. Người đàn bà một thời là gái giang hồ đang ngồi đan giỏ trên giường. Thấy khách. Vội quơ cái khăn bịt kín gương mặt bị tạt axit dạo nào của mình. Nhận ra ông Bành Kỳ. Chị thấy vui vui. Hồi hộp. Anh hai đi công chuyện đâu vậy? Ông Bảnh Kỳ lắc đầu, tự kéo ghế ngồi, tự rót nước từ chai nước lạnh trên bàn uống ực một cái hết ly đầy. Có chuyện buồn hả? Ông Bảnh Kỳ vẫn không nói. Tám acid tin chắc là mình đoán đúng. Chị bỏ cái giỏ đang đan dở rang xuống chiếu, lết khỏi giường, kéo ghế ngồi sát người đàn ông. Cái mùi đàn ông sao mà quyến rũ? Dù chị đã từng gần gũi không biết bao nhiêu người khắp mấy tỉnh miền đông từ thời trước giải phóng tới mấy năm gần đây, khi tới tuổi tàn tạ. Khác với mọi lần, ông Bành Kỳ không tránh tám axit Chị đặt bàn tay của người đàn ông vào một bàn tay của mình. Bàn tay còn lại xoa lên tay khách. Đôi mắt của chị nhìn ông Bành Kỳ đắm đuối. Có chuyện gì buồn thì nói cho em nghe. Rồi đêm nay ở lại đây. Nghen. Ông Bảnh Kỳ vẫn lặng thinh, Đôi mắt ông hướng ra ngoài đường tối thui nhìn cái gì không biết. Một lát, tám axit nhận thấy hai giọt nước mắt ứa ra trên gương mặt khắc khổ nhưng rất đàn ông ấy. Rất nhanh. Chị hiểu chuyện gì? Chị hỏi. Giọng chuyển qua đanh đá. Lại đứa nào nói anh hai bú chó rồi phải không? Tổ cha nó. Anh hai nói tên nó ra đi. Em đi kiếm nó liền. Em chửi cho nó một chặp đánh chết mẹ nó luôn. Đứa nào hả anh hai? Ông Bành Kỳ lắc đầu, rút bàn tay khỏi tay người phụ nữ rồi quệt nước mắt. Tám acid rỗ dành người đàn ông như mẹ rỗ con cho tới một lúc ông chịu mở miệng. Đê, má thằng Ký Hoành. Có ngày tao lấy thẹo nó. Lão Ký Hoành hả? Để ngày mai em tới công ty của lão. Em chu chéo là lão ngủ với em rồi quyệt tiền coi ai xấu mặt. Không được, vu khống người ta là xấu. Em còn tốt đẹp gì? Cùi rồi, đâu có sợ lở nữa. Nhưng mà thôi, anh hai nè, tối nay ở lại với em nghe Ông Bành Kỳ nhìn người phụ nữ, nhìn tận đáy mắt thèm muốn của chị ta, chỉ thiếu tiếng gào thảm thiết như lũ mèo cái tới ngày động đực. Ông nói, tắt đèn đi. Tám A xít mừng rỡ làm theo lời người đàn ông, Sau đó, chị ta bước ra tính đóng cửa. Nhưng ông Bảnh Kỳ đã nắm tay chị ngăn lại và bảo. Tao nói tắt đèn đi ngủ. Tao về. Người đàn ông bước ra khỏi nỗi khát khao của người phụ nữ. Chân cao chân thấp lẩn vào bóng đêm xóm cây trứng cá. Liễu, vợ Ký Hoành có đôi mắt lá dăm đa tình. Thỏa thiếu nữ đã nổi tiếng lẳng lơ. Lấy Ký Hoành... Mọi người trong xóm cây trứng cá thừa biết là liễu lấy ra tài của lão. Đôi vợ chồng như đôi đũa lệch. Chồng hơn vợ hai chục tuổi. Chồng mập tròn như hột mít. Vợ mảnh mai dễ coi. Chồng ăn nói cộc cằn. Vợ ngọt ngon miệng lưỡi. Chồng đi làm đầu tắt mặt tối. đã giàu lại muốn giàu thêm. Vợ chỉ một việc nuôi con. Làm bếp. Nhưng người ta đồn rằng liễu còn có một việc nữa để làm. Đó là mỗi tuần chị ta về xóm lò vịt thăm má một lần, thăm rất đều, thăm một mình, thăm xong trở về nhà mặt mày rất vui. Người ta giải thích là liễu đi gặp tình nhân, một chàng trai vốn là người yêu cũ của chị, vẫn sống độc thân chờ ngày chị thoát khỏi cảnh làm vợ ký hoành với một món gia tài. Chẳng ai hiểu sự thật ra sao vì chưa một ai bắt được quả tang chuyện tình tự của họ. chỉ biết. Chàng trai trong câu chuyện là có thật, tên anh ta là Hớn, Năm Hớn. Ông Bảnh Kỳ chẳng xa lạ gì Năm Hớn. Ở xóm cây trứng cá, qua xóm cây me, qua xóm lò vịt, ông Bảnh Kỳ nhận làm thuê bất cứ việc gì cần đến sức khỏe mà không cần đến sự khéo tay. Bừa củi, trộn hồ, khuôn vác, đào ao. Ông Bảnh Ky làm tuốt để lấy tiền xài và tiền làm đám dỗ ba má nuôi là ông bà mười hổ. Người ta vừa mến, và sợ ông Bảnh Ky. Mến ông ở chỗ làm việc cật lực để nhận tiền công. Còn sợ ông ở chỗ có nhiều việc không ai thuê mướn. Ông tự làm mà cũng rất cật lực. Tỷ như tự ý giúp nhà đám dựng dạc và tự coi mình là người chỉ huy. Tỷ như nắm gáy một cậu trai ham đánh bài hơn đi học, nhấc bổng lên. Liệng ịch xuống đất làm thằng nhỏ bị chẹo tay chân. Tỷ Như. Chuyện với vợ Ký Hoành sáng hôm sau ngày ông Bành Ký tới nhà Ký Hoành làm giữ. Sáng hôm ấy ông Bành Ký đi trẻ củi thuê cho nhà hùng dâu bên xóm lò vịt. Khoảng 10 giờ. Ông nghỉ tay rút vô bên hông nhà chủ uống nước giải khát. Rồi ông ra bờ rậu sau đi tiểu. Phía bên kia rậu là nhà năm hớn và ông Bành Ký tỉnh cờ nghe tiếng liễu trong đó ông đã trở lại sân trước tiếp tục công việc được một lát, nghĩ ngợi sau đó liền ngừng tay, rón rén ra bờ rậu sau nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì phía bên nhà năm hớn, ông trở về chỗ làm, rồi lại vẫn chưa hết nghi ngờ, ông lại đi thám thính, lần này ông vạch rậu, lọt qua phía sau nhà năm hớn. Ông đi bước nhẹ như một thằng ăn trộn tới áp tai sát vách và nghe được những tiếng động mà ông biết chắc là từ việc của hai con đực cái chừng dỡn mà có. Máu hảo hớn nổi lên. Ông bành kỳ đạp một đạp làm bung cánh cửa sau nhà năm hớn. Sộc thẳng vô buồng ngủ và chứng kiến cặp tình nhân đang làm cái chuyện đàn ông đàn bà nhưng không hợp cả tình lẫn lý. Năm hớn bị lôi ra sân. Không một mảnh vải che thân. Ông Bành Kỳ chi hô bà con lối xóm tới chứng kiến. Và, trước mặt mọi người, ông trỏ mặt năm hớn mắng. Mày là đồ chó đẻ. Lâu nay bà con đàm tiếu, thì ra là sự thực Đề má, tao mà tha cho mày bữa nay, tao là con con. Nói rồi, ông Bành Kỳ sáng một bà tay giữa mặt năm hớn. Mọi người nghe cái bố kế đó, thấy máu miệng, máu mũi năm hớn ộc ra Ngày trưa hôm ấy, ông Bành Kỳ bị nhà chức trách mời tới ủy ban làm việc. Ông phải làm kiểm điểm về tội hành hung bị thương người khác và bị phạt lao động công ích mấy ngày. Ký Hoành Sau vụ Liễu bị bắt quả tang ngủ với trai, xấu hổ quá đã đuổi vợ đi. Liễu dọn về nhà má, ấm theo cả thằng nhóc quanh. Ký Hoành chạy xe máy tới cướp thằng nhỏ đem về nhà mình. Sau đó ông ta phải xin nghỉ phép đột xuất mấy bữa để ở nhà lo cho thằng nhóc quăn. Nó nhớ má, khóc cả ngày. Ông Bành Kỳ còn một ngày mới hết hạn lao động công ích, đi ngang nhà Ký Hoành. Nghe tiếng thằng nhóc quăn khóc, chịu không nổi liền đẩy cổng vô gặp Ký Hoành. Mày phải đi kêu con vợ mày về cho nó nuôi con. Ông Bành Kỳ nói với chủ nhà như vậy. Ký Hoành trợn mắt. Con đàn bà hư thúi ấy, còn cho nó về được à? Ông Bảnh Kỳ cũng trợn mắt. Sao không về được? Nó là vợ mày. Nhưng nó đang ngủ với trai. Chính ông bắt gặp kia mà. Phải. Nó ngủ với trai, thì mày không ngủ với nó nữa. Để nó về cho nó nuôi con. Không đời nào. Tao chỉ thằng năm hớn đâu phải để mày bỏ vợ. Tao báo cho mày biết mày không nghe lời tao, để thằng nhóc quanh nhớ má bỏ ăn, rồi nó mà đau ốm, tao giết mày. Ham dọa ký hoành như vậy rồi ông bành kỳ bỏ về nhà. Ký hoành coi thường lời ham dọa của ông, liễu môi nhổ một bãi nước miếng xuống sân. Không ngờ chiều hôm sau, dứt hạn lao động công ích, ông bành kỳ qua xóm lò vịt bắt liễu phải đi theo mình. Tới trước nhà ký hoành, ông kêu lớn. Ký Hoành ra mà nhận vợ. Thằng Nhóc Quan chạy ra trước, nhào tới ôm lấy má. Người đàn bà bế sốc con lên, vừa nựng nịu nó, vừa khóc ròng. Ký Hoành xuất hiện, mặt đỏ gay. Con đĩ, mày đi ra khỏi nhà tao ngay, để thằng Nhóc Quan lại. Ông Bành Kỳ bước tới trước mặt Ký Hoành, nhìn chừng chừng chủ nhà, mày nói thêm một tiếng. Tao vặn cổ mày rồi tao đi tù. Mày từng chửi tao là thằng bú chó phải không? Nghe nhắc, mặt ký hoành đang đỏ chuyển ngay qua màu xám ngoét. Đâu có. Tôi đâu có nói như vậy bao giờ. Nhưng tao đúng là thằng bú chó. Tao bú chó vì ba tao bỏ má tao. Má tao nuôi tao không nổi bị bệnh chết. Tao phải bú chó mà sống trước khi ba má nuôi tao đem tao về nhà nuôi. Mày hiểu chưa? Ký Hoành không dám nói gì, chỉ gật đầu hừ hừ. Ông Bành Kỳ chọi liễu, đem con vô nhà tắm rửa cho nó, rồi cho nó bú, cho nó ăn. Ông lại dí ngón tay giữa chán Ký Hoành. Mày đuổi vợ đi, mày mà để thằng nhóc quanh không có người nuôi, nó phải bú chó như tào, tào giết mày. Mày không sống được như một người đàn ông thì chết mẹ đi cho rồi. Rời khỏi nhà Ký Hoành. Ông Bành Ky đến quán Út Cần ngồi nhậu một mình. Khách các bàn bên bước qua kính ông hai một chung tới cả chục người. Ông Bành Ky nhận hết. Chót một tiếng. Một chung. Chót tiếng thứ hai. Hai chung. Ông Bành Ky uống rượu như uống nước lã. Ngây ngây giữa những lời tán tụng của người mời rượu về hành động của ông với năm hớn. Lúc ông kêu tính tiền, Út Cần không nhận. Lý do là hưởng ứng nghĩa cử của ông. Út cần liền bị ông chửi cho một chặp với những lời tục tiễu. Rồi ông đặt lên bàn một số tiền. Bỏ đi. Ông ghé lại nhà tám axit. Người đàn bà đang ngồi vá áo vội lấy khăn che mặt rồi rót nước đun sôi để nguội mời ông. chỉ ta một mực đòi ông kể cho nghe chi tiết chuyện bắt ký hoành nhận vợ. Ông bành kỳ chỉ kể vắn tắt. Tám axit cười hì hì. Rồi vài bữa lại hú hí với nhau thôi. Kệ chúng nó. Đôi mắt người đàn bà phía trên cái khăn bịt mặt bỗng sệ xuống. Phải rồi. Dầu gì thì họ cũng vẫn được coi là người tử tế. Chẳng như thân em. Ai cũng coi thường. Ông Bảnh Kỳ không nói gì. Một lúc lâu, ông đứng lên bảo tám Axit, Thôi, tắt đèn đi ngủ. Tám Axit đứng lên tiễn khách như buổi tối nào. Nhưng thật bất ngờ. Người đàn bà thấy bành kỳ đứng trong nhà mà khép cửa.